Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mẹ Hà có căn nhà tranh vách đất ở gần chợ Ông bà cũng có tiệ nhưng đang dànhnh rộng thêm để xây nhà gạch từ nhà quán đi bộ khoảng hơn một giờ thì đến quả đúng như gian looán đêm qua quán chặp chờ mất ngủ nói đúng hơn là những giấc m ngủ rất ngắn của quán bị đánh thức liên tục bởi những cơn ác mộng có lúc quán mơ thấy hình ảnh của hà từ dưới đáy sông, Nổi lành bành trên mặt nước Có lúc quán lại thấy cái sắc trắng bạch của Hà Nằm ngay trên thềm nhà Mỗi lần mơ Là mỗi lần mồm quán ú ớ kêu Và quán phải cố gắng vùng vẫy hết sức Mới tròn dậy được Bởi vậy mới tờ mờ sáng Quán đã xuống bếp nhóm lửa Đun nước pha trà Rồi ra hè ngồi hút thuốc lão Trời vừa sáng rõ Quán tất tả cầm cây gậy tre Chạy sang nhà vợ Bà Khả đang chuẩn bị đậu phụ Xếp từng thanh trên hai cái mẹt Để cô con gái thứ tư gánh đi giao bán quanh làng Con chó mực nằm bên cạnh Bỗng trồm lên phóng ra cổng Gầm gừ rồi sủa vang mấy tiếng Làm bà ngật lên Thấy quán xăm xăm chạy vào Bà dừng tay ngơ ngác hỏi Có việc gì mà anh sang sớm vậy Quán làm bộ lo âu hỏi Nhà con đêm qua có về bên này không hả mẹ Bà mẹ giật mình đáp Không Quán có vẻ bên này thì nó cũng phải hỏi anh trước chứ. Chết, thế đêm qua nó ngủ, nó không ngủ nhà. Quán lắc đầu ủ rũ. Không mẹ, đi đâu thì chưa qua cơ. Tối cũng trả về, con sốt ruột quá, cả đêm con không ngủ được. Con chó mực vẫn chạy chung quanh quán, nhế hàm răng hung ác cầm gừ liên tục và đôi mắt nhìn quán đầy thù hận, như đang đứng trước một tên trộm nguy hiểm. Quán kinh hãi chạy lại đứng sát bên bà khả Bà xua tay đuổi con chó và mắng Ờ hay Cái con chó quá hết quỷ này Anh về Nó không mừng thì thôi Lại xông ra cắn là như thế nào Mực Im này Nhưng con chó không im Nó lao lại tát vào chân quá Cắn cái ống quần và kéo rách một đường dài Bà khả phải nhặt cái roi cuột mạnh vào lưng Nó mới kêu lên ăn ẳng Và chạy ra sau vườn Đứng sủa vọng lại Quán thờ hồn hền Mặt lấm tấm mồ hôi Gượng cười nói <cười> Chắc lâu này con không về Nên nó quên con mất rồi Bà khả nghiêm mặt lắc đầu Chả phải đâu Cái con chó phải gió này Nó có biết cắn ai bao giờ Trộm vào mà nó cũng còn vẫy đuôi nó mừng mà Ơ hay Hôm nay lại dở trứng thế nào nè Trong nhà lúc con gái bốn đứa em của Hà Nghe tiếng ồn nào kéo nhau ra, nhau nhau chào quán, rồi đứng vây quanh mẹ để hóng chuyện. Nhìn cô em út của Hà, mặt mũi và vóc dáng giống hệt như Hà lúc quán mới cưới. Quán lại giật mình nghĩ đến Hà đang nằm dưới đáy ao. Bà Khả ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vào mặt quán và nói Này, tôi hỏi cái này không phải. Ừ, thế anh với cái Hà có có cãi nhau gì không? Rồi có giận hờn gì mà làm cho nó bỏ đi không Vợ chồng thì làm gì mà chả có lúc cơm không lành Rồi canh không ngọt Nó giận nó, nó đi thì rồi nó lại về Nhưng mà anh cứ bỏ đi tìm thì tốt hơn Con bé ai tính nghĩ nó hay dỗi Anh dỗ nó một tiếng là nó nguội ngay ấy mà Quán lắc đầu lia lia Không mẹ chúng con có cãi nhau đâu Êm đẹp lắm chả có chuyện gì cả Lấy nhau suốt 6 năm nhà con có bao giờ bỏ đi Một cô em Hà hỏi quán Chị Hà đi vắng cả đêm hả anh Ờ đi từ trưa qua kìa Bà Khả nhìn các con rồi ra lệnh Này tất cả chúng mày nhé Chia nhau đi tìm Tạt vào từng nhà quen Hỏi thăm xem chị chúng mày có ở đấy không Thôi đi đi ngay đi Mỗi đứa một ngã Này nhớ ghé cái, cái nhà cái cúc ấy Nó thì nó thân với cái cúc lắm Chắc là giận anh quán rồi mò sang nằm với cái cúc chứ gì Mấy đứa em Hà vội vào nhà lấy nón Rồi chia nhau túa ra đường Quán ngồi bệt xuống hè Nhìn ra sân Mặt mũi rất u buồn Gã hỏi cho có chuyện Mẹ sắp đi chợ đấy hơ Bà Khả nhấn mạnh Ôi sao Chợ nào mà họp Cả tuần nay Sợ vỡ đê Chợ có họp đâu Định nói là cái thảo nó gánh đi bán loanh quanh gần nhà Bà bốn đứa chúng nó ngồi nhà cha làm gì Quán im lặng một chút rồi đứng dậy. Thôi con về đi mẹ để con chạy sang mấy nhà hàng xóm xem nhà con có ở bên ấy không. Con thì con nghĩ mãi chả thấy có điều gì để nhà con dặn. Thôi con con con về mẹ nhé. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net